Chương 16 Uống xong tách trà xanh do Kochiba Ichino, Pha Ông Yama đã đứng bên cửa sổ nhìn ra thành phố gian Kinh đang ngủ sai Ông đứng mãi hồi lâu, tâm tư ông bề bộn trải từ Tokyo cho đến gian Kinh này Ở Tokyo ồn ào ông nhìn thấy người cha lần cuối Ông Yama cổ kính tỉnh mịch có bao nhiêu kỷ niệm về quá trình trưởng thành Là nơi ở ẩn của người cha Ở thành phố giang kinh bí hiểm và quái dị này Thì lại có linh hồn của ông cụ Ông thật sự cho là như thế Không rõ các đồng nghiệp giới học thuật của mình sẽ cười mình Kỳ cục đến nơi đâu Ông biết nếu ông không sớm vạch chương trình Thì dù có lý luận của ông Inamoto Và có cả cô Chiba ủng hộ Thì chuyến đi giang kinh lần này sẽ là công cốc. Bản thân ông đã tốt nghiệp Đại học Hava, hai chục năm trước đã trở thành một nhà chuyên gia nổi bật của ngành sinh vật học thần kinh Nhật Bản. Ngày nay, ông có thành tựu cả về y học lẫn học thuật. Sự nghiệp của ông đang rạn rỡ, người cha bị sát hại ở dân kinh, cảnh sát phá án đã đành phải bó tay. Ông đã hạ quyết tâm sẽ có ngày thân chinh điều tra rõ hung thủ. Hai vụ án sinh viên Hoàng Thi Di và Chữ Văn Quang bị giết hại đã cho ông một cơ hội tốt, một sự chuyển biến quan trọng. Một loạt thí nghiệm đối với quan kiện dường như đã trở thành chuyện kỳ lạ, lan truyền trong giới sinh vật học và giới y học. Trước khi cô Chi Ba đến nói chuyện với ông, ông đã liên lạc với giáo sư nghiệm rất nhiều lần. Việc cô Chi Ba đến gặp khiến ông càng tin chắc là giả thiết của mình. Lần này lợi dụng cơ hội quan kiện đang bị tình nghi. Ông hy vọng sẽ... Như lý luận của nhà khoa học Inamoto kích thích được tiềm năng của quan kiện khiến anh ta sẽ đối thoại với linh hồn, tức là hoạt động gội hồn có căn cứ khoa học hẳn hôi. Nghe thì thật nực cười hết chỗ nói, chả trách lớp trẻ cấp tiếng. Ví dụ như tiến sĩ Toyokawa, vốn tự cho là thần đồng của giới y học, không ngớt cười nhạo cái giả thiết này, ông vẫn nghi ngờ Toyokawa đã xung phong sang đây, Chủ yếu là chỉ để xem trò cười Hoặc chủ yếu là để tán tỉnh cô Yasuyaki Muốn được người ta hiểu cho thật là khó Huống chi có những chuyện Ông chỉ có thể nói với mình không muốn kể với ai Đến giang kinh Ông không chỉ nhằm làm rõ nghi án về người cha Mà ông còn muốn nhận thức lại về người cha Có người mà hỏi ông trẻ tuổi bồng bột bồ, Chẳng khâm phục Nhưng sau khi trưởng thành Thì ông dần dần rất kính trọng ông gia ma đã tập hợp những điều bí ẩn. Đã nhiều lần ông gia ma nửa đêm toàn tỉnh thấy hình thức như linh hồn cha còn trong mơ in trên tường. Rõ ông ý thức ra rằng linh hồn của cha không thể ở trên cái đảo quốc dài hẹp và phân tán này. Cái chết của người cha, ngôi mộ của người cha đều ở văn kinh, nơi mà ông cảm thấy rất xa lạ. Ông còn nhớ rất rõ khi xảy ra thảm kịch với cha Ông 5 năm trước Ông có đến Giang Kinh để lo việc hậu sự Khi sắp sửa chuyển cổ quan tài Có thi thể cha lên máy bay để đưa về Tokyo Thì ông bỗng nhận được điện thoại Của người luật sư của cha mình Di chúc của cha dặn rằng Phải an tán ông tại khu Phong Tiết Vân Phong Tiết viên Trong nghĩa trang vạn quốc Của thành phố Giang Kinh Điều ông ngạc nhiên hơn nữa Là ông cụ đã tự đặt mua sinh phần từ trước, quy mộ số 034915. Nghệ nhân gốm xứ Yama sinh ra và trưởng thành ở Nara, Nhật Bản mà lại đặt cho mình một ngôi mộ cụ thể là tận gian kinh Trung Quốc xa xôi. Hình như ông đã nhìn thấy trước cái chết và cả nơi mình chết. Mỗi khi người đánh chuyện này, ông Yama đều run mình run rẩy. Ông bắt đầu ghép các sự việc lại với nhau. Cha ông thích văn hóa và nghệ thuật của Trung Quốc Điều này cũng lan sang cả ông Ông cũng nói tiếng Trung Quốc rất chuẩn Và cũng ép ông phải học tiếng Trung Quốc Ông còn nhớ thoạt đầu ông phản cảm Sau khi đã trưởng thành Thì ông lại biết ơn người cha Vì tất cả đã rất hữu ích đối với ông Trong trao đổi học thuật và cảm thụ văn hóa Nhưng tập hợp những điểm này Thì chỉ càng thêm khó hiểu về con người của ông cụ Tại sao ông cụ lại làm như thế? Ông gia mai nhớ rằng hồi mình còn bé, hình như khắp thiên hạ chỉ có mình cha ông học tiếng Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc. Vì chuyện này mà ông từng bị các bạn quen các bạn học điều chế nhạo cười thầm, dù vẻ mặt họ rất hiền hòa, ẩn vẫn ông vẫn còn nhớ như in. Biết đâu câu trả lời của vấn đề này có thể cho thấy sự thật về cái chết của ông cụ. Nhưng có lẽ chỉ có cha ông ở dưới suối vàng Mới biết được câu trả lời này Và chỉ có quan kỳ Mới có thể đối thoại được với cha của ông